21 La Mã Phẩm Bậc Chân Nhân 1. Các Học Pháp Này các tỉ kheo ta sẽ giảng cho các thầy về những người không chân nhân và người không chân nhân hơn cả người không chân nhân, về Bậc Chân Nhân và về Bậc Chân Nhân hơn cả Bậc Chân Nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói Thư dân Bạch Thế Tôn các tỷ theo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ theo thế nào là người không chân nhân ở đây này các tỷ theo có hạng người sát sanh lấy của không cho tà hạnh trong các dục nói láo đắm say rượu men rượu nấu người này này các tỷ theo được gọi là người không chân nhân này các tỷ theo thế nào là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân ở đây này các tỷ kheo có người tự mình sát sanh và khích lệ người khác sát sanh tự mình lấy của không cho và khích lệ người khác lấy của không cho tự mình sống tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác sống tà hạnh trong các dục tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo tự mình đắm say rượu men rượu nấu và khích lệ người khác đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các tỉ heo, được gọi là người không chân nhân, còn hơn cả người không chân nhân. Và này các tỉ heo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỉ heo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, Này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân? Ở đây này, này các tỷ kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh, và khích lệ người khác từ bỏ sát sanh. Tự mình từ bỏ lấy của không cho, và khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, và khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục tự mình từ bỏ nói láo và khích lệ người khác từ bỏ nói láo tự mình từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu và khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu người này này các tỷ theo được gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân hai người có lòng tin và này các tỷ theo ta sẽ giảng cho các thầy về người không chân nhân và người không chân nhân hơn cả người không chân nhân về bậc chân nhân và bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói tư dân bạch thế tôn các tỷ theo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau già này các tỷ theo thế nào là người không chân nhân ở đây này các tỷ theo có người không có lòng tin không có xấu hổ không có sợ hãi nghe ít biến giác thất niệm liền tuệ Người này, này các tỷ theo được gọi là người không chân nhân. Và này các tỷ theo thế nào là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ theo có người tự mình không tin và khích lệ người khác không tin, tự mình không xấu hổ và khích lệ người khác không xấu hổ, tự mình không sợ hãi và khích lệ người khác không sợ hãi, tự mình nghe ít và khích lệ người khác nghe ít. Tự mình biến nhát và khích lệ người khác biến nhát, Tự mình thất niệm và khích lệ người khác thất niệm, Tự mình liệt tuệ và khích lệ người khác liệt tuệ. Này các tỷ heo, đây gọi là người không chân nhân, Còn hơn cả người không chân nhân. Và này các tỷ heo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ heo, có người có lòng tin, Có xấu hổ, có sợ hãi, nghe nhiều, siêng năng tin cần, có niệm, có trí tuệ. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân. Cha này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình đầy đủ lòng tin lại khích lệ người khác có đầy đủ lòng tin, tự mình có xấu hổ và khích lệ người khác có xấu hổ, tự mình có sợ hãi và khích lệ người khác sợ hãi, tự mình có nghe nhiều và khích lệ người khác nghe nhiều. Tự mình siêng năng tinh cần và khích lệ người khác siêng năng tinh cần. Tự mình chánh niệm và khích lệ người khác chánh niệm. Tự mình có trí tuệ và khích lệ người khác có trí tuệ. Người này, này các tỉ heo, được gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân. 3. Kẻ tàn hại chúng sanh Này các tỉ heo, ta sẽ giảng cho các thầy về người không chân nhân và người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân về bậc chân nhân và bậc chân nhân còn cả bậc chân nhân hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thư dân bạch thế tôn các tỷ kheo ấy dân đá thế tôn thế tôn nói như sau và này các tỷ kheo thế nào là người không chân nhân ở đây này các tỷ kheo có người sát sanh lấy của không cho tà hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời khô ác nói lời phù phiếm người này này các tỷ heo được gọi là người không chân nhân cha này các tỷ heo thế nào là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân ở đây này các tỷ heo có người tự mình sát sanh còn khích lệ người khác sát sanh tự mình lấy của không cho còn khích lệ người khác lấy của không cho tự mình tà hạnh trong các dục Còn khích lệ người khác tà hạnh trong các dục, tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo, tự mình nói hai lưỡi và khích lệ người khác nói hai lưỡi, tự mình nói lời thô ác và khích lệ người khác nói lời thô ác, tự mình nói lời phù phiếm và khích lệ người khác nói lời phù phiếm. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân còn hơn cả người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân?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 có người tự mình từ bỏ sát sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tự mình từ bỏ lấy của không cho, còn khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho, tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, còn khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, tự mình từ bỏ nói láo, còn khích lệ người khác từ bỏ nói láo, tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, còn khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi, tự mình từ bỏ nói lời thô ác, còn khích lệ người khác từ bỏ nói lời thô ác tự mình từ bỏ nói lời phù phím còn tích lệ người khác từ bỏ nói lời phù phím người này đầy các tỷ heo được gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân bốn mười hạnh giống như kinh số hai trăm lẻ ba chỉ thêm vào ba pháp sau là có tham có sân và tà kiến năm con đường tám ngành cha này các tỷ heo Thế nào là người không chân nhân? Ở đây, này các tỉ kheo, có người tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định. Người này, này các tỉ kheo, được gọi là người không chân nhân. Và này các tỉ kheo, thế nào là người không chân nhân, còn hơn cả người không chân nhân? Ở đây, này các tỉ kheo, có người tự mình có tà kiến,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 Có tránh nghiệp, có tránh mạng, có tránh tinh tấn, có tránh niệm, có tránh định. Người này, này các tỉ heo, được gọi là bậc chân nhân. Già này các tỉ heo, thế nào là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân? Ở đây, này các tỉ heo, có người có tránh tri kiến, còn khích lệ người khác có tránh tri kiến, có tránh tư duy, có tránh ngữ, có tránh nghiệp, có tránh mạng, có tránh tinh tấn, có tránh niệm, Có chánh định, và còn tích lệ người khác có chánh định. Người này, này các tỉ heo, được gọi là bậc chân nhân, còn hơn cả bậc chân nhân. 6. Con đường 10 ngành Như kinh số 205, chỉ thêm hai pháp, tà trí, tà giải thoát cho người không chân nhân, và chánh trí, chánh giải thoát cho bậc chân nhân. 7. Kẻ ác độc này các tỷ kheo ta sẽ giảng cho các thầy về người ác độc và người ác độc hơn người ác độc về người hiền thiện và người hiền thiện hơn cả người hiền thiện hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa dân bạch thế tôn các tỷ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ kheo thế nào là người ác độc Ở đây, này các tỉ kheo, có người sát sanh, như lẻ 204 phần hai có tà kiến. Người này, này các tỉ kheo, được gọi là người ác độc. Này các tỉ kheo, thế nào là người ác độc còn hơn người ác độc? Ở đây, này các tỉ kheo, có người tự mình sát sanh, còn khích lệ người khác sát sanh. Có người tự mình có tà kiến. Còn kích lệ người khác có tà kiến. Người này, này các tỷ kheo, là người ác độc còn hơn người ác độc. Và này các tỷ kheo, thế nào là người hiền thiện? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh có tránh kiến. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người hiền thiện. Và này các tỷ kheo, thế nào là người hiền thiện còn hơn cả người hiền thiện? ở đây này các tỷ kheo có người tự mình từ bỏ sát sanh còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh tự mình có tránh kiến còn khích lệ người khác có tránh kiến người này này các tỷ kheo được gọi là người hiền thiện còn hơn cả bậc hiền thiện tám kẻ ác độc giống như kinh số hai trăm lẻ sáu với mười đức tánh chỉ khác ở đây có kẻ ác độc và người hiền thiện kinh trước nói đến bậc không chân nhân và bậc chân nhân chín ác tánh này các tỷ heo ta sẽ giảng cho các thầy về người có ác tánh và người có ác tánh còn hơn người có ác tánh về người có tánh hiền thiện và người hiền thiện còn hơn người có tánh hiền thiện hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói chưa dân bạch thế tôn các tỷ kheo ấy dân đắc thế tôn thế tôn nói như sau già này các tỷ kheo thế nào là người có ác tánh ở đây này các tỷ kheo có người sát sanh có tà kiến người này này các tỷ kheo được gọi là người có ác tánh già này các tỷ kheo thế nào là người có ác tánh còn hơn người có ác tánh Ở đây này các tỉ kheo Có người tự mình sát sanh Lại thích lại người khác sát sanh Tự mình có tà kiến Còn thích lại người khác có tà kiến Người này này các tỉ kheo Được gọi là người có ác tánh Còn hơn người có ác tánh Và này các tỉ kheo Thế nào là người có tánh hiền thiện Ở đây này các tỉ kheo Có người từ bỏ sát sanh Có chánh tri kiến Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người có tánh hiền thiện. Và này các tỷ kheo, thế nào là người có tánh hiền thiện còn hơn người có tánh hiền thiện? Ở đây, có người tự mình từ bỏ sát sanh, lại khích lệ người khác từ bỏ sát sanh. Tự mình có chánh tri kiến, lại khích lệ người khác cũng có chánh tri kiến. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người có tánh hiền thiện còn hơn người có tánh hiền thiện mười tánh ác độc như kinh số hai trăm lẻ tám